Nhân vật chính còn tiêu diệt toàn bộ đám mã tạp sơn mã phỉ Giải quyết được nỗi lo cho nghe gia Đây cũng là một phần lý do mà Trường Sinh quyết định sẽ không gặp nghe thần y Về phần hắc công tử Trường Sinh đang suy đoán một khả năng là sau này Con hắc mã này sẽ có năng lực lăng không phi hành Nếu được chuyển độ linh khí nhờ vào thể chất dị thường Nếu thành công Trường Sinh sẽ có ưu thế cực lớn khi giao tranh về sau Chúng ta hãy cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện Trường Sinh Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Trường Sinh, chương 270, Bạch Quang dị loại Vị thương nhân kia là người Tây Vực Nghe được trường sinh nói như vậy, vội vàng đáp lại Vâng vâng Tướng quân yên tâm Ta nhất định sẽ đem đồ vật chuyển tới Cũng nhất định sẽ cáo chi cho người Ở nước vu Điền Là đại đường tướng sĩ đã tiêu diệt Mã Tạp Sơn Tạc Nhân Trưởng sinh nhạy gật đầu Ngược lại hướng một bên Diêu lại Cần nói Diêu Tướng quân Đưa bọn hắn mấy thất ngựa Lại cho bọn hắn một chút lương khô nước uống Diêu lại Cần dơ tay chỉ về chỗ Lão binh ở gần An bài bọn hắn tiến tới làm theo như vậy Đợi đến khi mấy tên phú thương Nói lời cảm tạ rời đi Diêu lợi cần mới thận trọng nói Đại tâm quân Nơi này cách vô điển cũng không xa Ngài cùng với tế quốc công Là bạn cũ Không ngại tiến tới tìm kiếm bái phỏng Chúng ta sẽ ở chỗ này chờ ngài trở về Trường sinh mịt mờ lắc đầu Không đi Đi thì có thể nói được cái gì Thấy trường sinh có nhiều phiền muộn Diêu lợi cần mơ hồ đoán được Việc này rất có thể liên lụy tới Nhi nữ tư tình Nhưng trường sinh không nói Hắn cũng không dám hỏi Chỉ có thể tiến tới nơi khác Chỉ huy lão binh quét dọn chiến trường Trường sinh đứng tại sườn núi Hướng Tây nhìn ra xa Hác công tử cũng ở bên cạnh hắn Nhìn về phương Tây Trường sinh đưa tay vốt ve Cổ của, của Hác công tử Dọc con đường này Hác công tử đã từng đi qua Chỉ cần hắn nguyện ý Tùy thời có thể cưỡi lên hắc công tử Tiến tới cùng Ngê Thần y gặp mặt Tha hương trùng phùng Tự nhiên có nhiều vui sướng Nhưng sau khi vui sướng Thì làm thế nào xử lý Tới thời điểm canh 2 Lão binh quét dọn xong chiến trường Trường sinh trở mình lên ngựa Lần nữa quay đầu Nhìn về phía tây lần cuối cùng Rồi cùng mọi người đồng hành đi về hướng đông Trên đường trở về Trường sinh trong lòng tràn đầy buồn bã vô cớ. Xa cách đã lâu, hắn rất muốn gặp lại Nghe Thần Nghi, mà hắn cũng có đầy đủ lý do gặp lại Nghe Thần Nghi. Nghe gia đã từng gặp phải Mã Tập Sơn Mã Phỉ bắt trẻ, mình đi qua thăm viếng hỏi han cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, lý do này cũng không đầy đủ, bởi vì nữ tử che mặt nói rất rõ ràng, Mã Phỉ chỉ là bắt trẻ Nghe gia, đồng thời cũng không có làm nhục Nghe Thần Nghi. Mình không thể bởi vì muốn đi thấy Nghê Thần Y liền cố tìm cho mình có lý do, kiếm cớ. Cái này quá dối trá. Ngoài ra, nữ tử che mặt và mấy tên phú thương Tây Phực, ngày sau cô sẽ cùng nghe Gia gặp mặt. Thông qua bọn hắn giảm thuật, Nghê Gia cũng sẽ biết hắn vì bọn họ đã làm được cái gì. Hắn đã dùng hành động thực tế nói cho nghe Gia biết. Hắn thời khắc tưởng nhớ Nghê Gia đám người. Cái này là đủ rồi, cũng không cần thiết gặp mặt. Ngoại trừ trường sinh, những người khác tâm tình đều rất tốt. Khiến cho bọn hắn tâm tình thật tốt. Nguyên nhân cũng không phải vì lần này tiểu phỉ đạt được rất nhiều vàng bạc. Mà là sắp được trở về trung thổ, lá rụng về cội. Đại tướng quân, chúng ta đại khái kiểm điểm qua mã tạo sơn của cái ăn cướp ước chừng... Không đợi Diêu Lệ Cần nói xong Trường sinh liền ngắt lời hắn Cái gì mà của cải hắn cướp Ta không biết Chúng ta cũng chưa từng đi về phía tây tiểu phỉ Diêu Lệ Cần có thể xuất lĩnh đám người Sống sót trong đại mạc Đủ để chứng minh kẻ này Tâm trí hơn người Nghe trưởng sinh nói như vậy Lập tức minh bạch trường sinh có ý Để cho bọn hắn chia hết những vàng bạc này Coi đó là chi phí sinh hoạt Khi ngày sau trở lại cố hương, lập tức hướng chúng binh sĩ cao giọng nói Đều nhớ kỹ cho ta, chúng ta chưa hề đi về phía tây tiểu phỉ, cũng chưa có lấy được ăn cướp vàng bạc Nghe được lời của Diêu Lệ Cần, một đám lão binh cùng kêu lên xác nhận, niềm nở vui cười Diêu Lệ Cần không chỉ minh bạch, trưởng sinh có ý để cho bọn hắn chê hết những vàng bạc này, cũng phát hiện ra Trường sinh cũng không hy vọng triều đình biết bọn hắn đã từng tương trợ qua tế quốc công. Kể từ đó, càng phát ra xác nhận vua điển quốc có gì đó khiến cho trường sinh băn khoăn. Do dự thật lâu mới cả gan hỏi. Đại tướng quân, chúng ta tại Tây Phực sinh sống đã nhiều năm. Thu thập hành lý cũng phải mất một đoạn thời gian. Không bằng chúng ta đi về trước, ngày ngày mai lại đi cùng chúng ta hội hợp. Trưởng sinh hướng Diêu Lệ Cần ném đi ánh mắt khen ngợi Cùng lúc đó lắc đầu nói Không cần Nghe Trừng sinh nói như vậy Diêu Lệ Cần không nói thêm gì nữa Một đoàn người đi nhanh trong đêm tối Canh 4 thời gian đã trở về thành trì Lúc này mọi người trong thành đã thu thập thỏa đáng Diêu Lệ Cần chia hết ngân lượng trong lúc tiểu phỉ đã đạt được Đám người hoặc kỹ ngựa hoặc ngồi xe Rời đi thành trì khởi hành lên đường Trường sinh lúc trước là bị gió lớn Thổi làm cho lạc đường Đám người lần này đi về hướng đông Bằng một con đường khác Mặc dù trên mặt đất tất cả đều là cát Nhưng rất rõ ràng Đây là một con đường Bởi vì phía dưới hạt cát Là bề mặt cứng rắn Bánh xe hãm cũng không sâu Hỏi thăm diêu lại cần Quả nhiên Đám người đi con đường này Đúng là con đường trước đây Mà mọi người đã từng đi Khi đó Nơi này còn chưa bị sa mạc Xâm nhập Làm cho che lấp như vậy Xung quanh cũng không có hoang vu như bây giờ Trường sinh nóng lòng đi trở về trước Nhưng lại lo lắng một đoàn người Có nhiều kẻ giả yếu tàn tật Nơi này cách vô điền cũng không xa Để phòng ngừa ngoài ý muốn Vẫn là cùng mọi người đồng hành một đoạn Tương đối ổn thỏa Tới giữa trưa Trường sinh chuẩn bị đi trước, đang trong lúc chuẩn bị hướng mọi người tạm biệt. Đột nhiên phát hiện, trên cồn cát phía bắc, có một vị nữ tử áo trắng đang đứng đó. Mới đầu, trường sinh còn tưởng rằng mình hoa mắt, chăm chú nhìn kỹ, cũng không có hoa mắt. Ở cồn cát bên ngoài năm dặm, hướng chính bắc, quả thực có đứng một nữ tử áo trắng, tay áo siêu vẹo. Kẻ này mặc quần áo không giống với quần áo người hồ, cũng không giống với trang phục của đại đường. Bởi vì khoảng cách quá xa, tăng thêm có gió thổi qua, tóc dài của nữ tử kia che kín gỏ má, lại cũng không thấy rõ hình dạng của kẻ này. Ngay tại lúc trường sinh như mày nhìn về phía bắc, Diêu lại cần một bên thấp giọng nói. Đại tướng quân, đừng nhìn nó. Nó! Trường sinh cảm thấy nghi hoặc. Lúc này, hắn, nàng, nó phát âm cũng không giống nhau. Diêu lệ cần dùng chính là từ nó mà không phải là từ nàng. Nó không phải là người. Diêu lệ cần thanh âm ép rất thấp. Có vẻ như đối với bạch y nữ tử có nhiều e ngại. Làm sao ngươi biết nàng không phải người? Trường sinh hiếu kỳ truy vấn. 30 năm trước, nó chính là bộ dạng này. Những năm qua bộ dáng của nó chưa từng thay đổi Nếu là phạm nhân Hà có thể bất lão Diêu lợi cần nói Trường sinh không tiếp tục hỏi Mà là bóp bóp chỉ quyết Mặc niệm chủ ngữ Muốn mở ra thiên nhãn Đại tướng quân Ngài biết dùng pháp thuật hay sao Diêu lợi cần vội vàng hỏi Không đợi trường sinh trả lời Lại lo lắng nói Ngài nhưng tuyệt đối đừng thi triển pháp thuật Nó có thể phát sát Những năm qua Rất nhiều đạo sĩ hòa thượng Đều chết dưới tay nó Thấy Diêu lại Cần thần sắc ngưng trọng Trường sinh liền không có tiếp tục tác pháp Cũng không tiếp tục trông về nữ tử ở phía xa Mà là thu tầm mắt lại Thấp giọng mở miệng Đến tuột cùng là chuyện gì đã xảy ra Diêu Lệ Cần nhỏ giọng nói Bầm đại tướng quân Yêu quái này tính tình rất là cổ quái Có phát lực rất cao Vừa chính vừa tà Chỗ nó đứng Vốn là một phần mộ Nơi nó nghỉ là ở bên trong phần mộ Ai tới gần phần mộ đó Nó liền sẽ bạo khởi giết người Muốn nói nó là tà ác Cũng không hẳn Ngẫu nhiên gặp được người sắp chết Hay là khách thương gặp rủi ro Nó cũng sẽ xuất thủ cứu giúp Đó là yêu quái gì Trưởng sinh thay đổi bao phục Từ trong đó tìm lấy chuỗi huyết Linh Châu Trước đây Rất nhiều người đã từng nói rằng Huyết Linh Châu có thể thông linh gặp quỷ Vật này nghỉ ở trong phần mộ Rất có thể là âm vật Không biết Diệu lại cần lắc đầu nói Bất quá ta từng nghe người nói qua Bên trong phần mộ Cất giấu rất nhiều hoàng kim bảo tàng Yêu quái này chính là Trông coi hoàng kim bảo tàng Trường sinh lúc này đã lấy ra huyết linh châu Nhưng bạch y nữ tử ở nơi xa Vẫn là nữ tử hào trắng Cũng không có biến thành hình dạng khác Cái này đã nói rõ Nó không phải là âm vật Mà lúc này Chính là lúc giữa trưa Âm hồn quỷ mị Cũng không có khả năng Ở thời điểm này xuất hiện Diêu lại Cần có vẻ như rất sợ trường sinh Có hành động thiếu suy nghĩ Lại lần nữa nói Đại tướng quân tuyệt đối không nên tới gần nó Cũng không cần cùng nó đối mặt Yêu quái này biết pháp thuật Có thể hô phong hoán vũ Cát bay đá chạy Phạm nhân chúng ta không phải là đối thủ của nó Trưởng sinh vốn rất nghi hoặc Nghe Diêu lại Cần nói như vậy Càng phát ra hiếu kỳ Lại lần nữa nghiêng đầu liếc trộm Lúc này Bạch y nữ tử vẫn đứng ở bên trên cồn cát Theo góc độ biến hóa Hắn mơ hồ có thể thấy rõ được hình dạng của nữ tử áo trắng. Nàng này lớn lên khá đẹp, là tướng mạo của người Hán. Nhìn ra tuổi chừng khoảng 30-40 tuổi. Cũng không còn trẻ, nhưng cũng không tính là già. Người vừa mới nói, nó đã giết không ít đạo sĩ hòa thượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trường sinh hỏi. Diêu lệ cần đáp. Bẩm đại tướng quân. Trước đây... Khi nơi này còn chưa bị sa mạc vùi lấp Vốn là một con đường Ngẫu nhiên có tăng nhân hành hương Và đạo nhân vân du bốn phương đi ngang qua Bọn hắn phát hiện nó là yêu quái Liền ý đồ trừ ma hàng yêu Nhưng không ngoại lệ Đều bị nó giết chết Diêu lệ cần nói xong Trường sinh không tiếp tục hỏi Pháp thuật Long hổ sơn Hắn đã nắm rõ trong lòng Chỉ là lần này ra đi cấp ách Chưa mang theo pháp khí Và những đồ vẽ bùa ở bên người Rêu lại cần khẩn trương như vậy Nói rõ vật này xác thực Nguy hiểm phi thường Người ở tha hương Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện Tình huống không rõ Vẫn là không cần phức tạp Ngay tại lúc trường sinh hạ quyết tâm Không tự tìm phiền phức Lại chưa từng nghĩ tới Bạch y nữ tử Vậy mà rời đi cuồn cát Hướng đám người nhẹ nhàng lướt tới. Gặp tình hình này, Diêu lại cần sắc mặt đại biến, mà trưởng sinh thì đột nhiên như mày. Bạch y nữa tử lúc di động, hai chân cách mặt đất, là trực tiếp hướng nam bay tới. Trong lúc di động, cũng không thôi động linh khí. Không thôi động linh khí, liền không có khí sắc hiển lộ. Cũng không xác nhận được, nó đến tốt cùng là vật gì, hay tu vi gì bất quà có chút có thể khẳng định vật này tu vi đã vượt quá phạm chủ tử khí cao thủ tử khí lăng không phi hành chính là bay lượn lướt đi mà nữ tử áo trắng này lại không thể giả được nhẹ nhàng di chuyển nếu không phải là thanh thiên bạch nhật đám người tất sẽ coi đây là gặp được quỷ mị mắt thấy bạch y nữ tử Hương đám người nhẹ nhàng lướt tới Mọi người phe mình không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ Những lão binh này Thần kinh bách chiến Hùng hãn không sợ chết Nhưng đối mặt với địch nhân không phải là nhân loại Bọn hắn vẫn cảm thấy khẩn trương và sợ hãi Sau khi ngắn ngồi trầm ngâm Trường sinh tung người cất cao Nhắm về hướng bắc Bay lượn mà đi Đại tướng quân Diêu lệ cẩn cao giọng la lên Đồng thời, Chuân Cương dục ngựa, ý đồ đuổi theo. Tiếp tục tiến lên, không cần qua đây. Trưởng Sinh trầm giọng hạ lệnh. Trưởng Sinh thi xuất thân pháp, đón lấy bạch y nữ tử kia. Cùng lúc đó, lần nữa niệm tụng chú ngữ, bóp chỉ quyết, mở ra thiên nhãn. Cái gọi là thiên nhãn, thật ra là âm nhãn. Người sống là dương, chỉ có thể nhìn thấy sự vật dương thuộc. Đạo nhân, hòa thượng có thể thông qua chú ngữ chân ngôn, mở ra thiên nhãn và pháp nhãn, có thể nhìn thấy sự vật dương thuộc cùng với những sự vật khác. Sau khi mở ra thiên nhãn, bạch y nữ tử vẫn là nữ tử hào trắng, chỉ là quanh thân quanh quẩn lấy bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Dị tượng này khiến trường sinh càng thêm nghi hoặc. Có thể xác định cô gái này không phải là người, Nhưng cũng không giống với yêu quái Bởi vì yêu quái khí tức Đều mang theo màu đen Cách bạch y nữ tử Khoảng trăm trượng Trường sinh ngừng lại Bạch y nữ tử rõ ràng là hướng về phía hắn mà tới Trực tiếp hướng hắn nhẹ nhàng lướt tới Trong tay trường sinh có cầm chui đao Ngưng thần đề phòng Nhìn thẳng vào bạch y nữ tử Bất quá Theo khoảng cách tới gần Hắn lại phát hiện bạch y nữ tử Bên trong ánh mắt đồng thời Không có địch ý, chỉ là có trấn kinh và kích động. Trong lát sau, nữ tử áo trắng đi tới gần, cách trường sinh khoảng 3 bước. Có chút nghiêng đầu ghé mắt giò xét. Đối phương không nói lời nào, trường sinh cũng không có mở miệng. Đối phương giò xét hắn, hắn cũng đang quan sát đối phương. Sau vài phút ngắn ngủi đối mặt, nữ tử áo trắng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Người rốt cuộc đã đến Trường sinh, chương 271 Dậu kim Hỏa thân Trường sinh cũng không nhận ra cô gái mặc áo trắng này Tự nhiên cũng không hiểu được lời nàng vừa nói Người khả năng đã nhận lầm người Ta cũng không có nhận ra người Người thật sự không biết ta Nhưng ta lại biết người Mặc dù nữ tử áo trắng Cố gắng khắc chế Nhưng vẫn có thể nhìn ra Trong lòng nàng có nhiều kích động Kỳ thực ta cũng không biết người Nhưng ta biết người chính là người đó Trường sinh vốn không hiểu ra sao Mà nữ tử áo trắng Khiến cho y càng phát ra nghi hoặc Người đến tối cùng là ai? Người hẳn là nhìn ra Ta không phải là người sống Nữ tử áo trắng thuận miệng nói Nhưng người cũng không phải là yêu quái Trường sinh đáp lời Ta đích xác không phải Nữ tử áo trắng chậm rãi gật đầu Ngược lại giơ tay chỉ về hiểu Đám người diêu lệ cần Các người là đang đi đâu? Bọn hắn trấn thủ biên cương đã mấy chục năm Tận trung cương vị Mà sự tình năm nay đã xong Ta dẫn bọn hắn đi về nhà Trường sinh trả lời Người đã nhập sĩ làm quan hay sao Nữ tử áo trắng hỏi Trường sinh gật đầu Quan cư trước gì Nữ tử áo trắng truy vấn Người đến tới cùng là ai Người đến cùng muốn làm cái gì Trường sinh nghi hoặc hỏi lại Trả lời vấn đề của ta đi Nữ tử áo trắng ngữ khí Bỗng chuyển sang lạnh léo Đối phương âm lãnh ngữ khí khiến cho trưởng sinh cảm giác được uy hiếp. nhíu mày ké mắt. Nếu như ta không trả lời đâu. Nghe được lời của trưởng sinh, nữ tử áo chẳng cũng không tức giận. Mà là chậm lại ngữ khí. Mời ngươi trả lời. Ta hiện đang làm thái tử thái sư, phiêu kỵ đại tướng quân. Đồng thời còn kiêm nhiệm hộ bộ thượng thư và ngự sử đại phu Trưởng sinh nói. Hừm. Địa vị cực cao Xem ra đương nhiệm hoàng thượng Rất tín nhiệm người Nữ tử á trắng trả lời Cảm giác cứ mơ mơ màng màng như này Cũng không phải là tốt Trưởng sinh không có tiếp lời đối phương Cũng không có hỏi thân phận của đối phương Tôn giá nếu như không có chuyện gì khác Ta phải đi Không vội Ta còn có lời muốn nói với người Nữ tử á trắng vội vàng giữ lại Trưởng sinh đứng nguyên tại chỗ Nhìn thẳng đối phương Nữ tử áo trắng trầm ngâm một lát rồi mở miệng hỏi Đương kim hoàng thượng nhân phẩm như thế nào? Trưởng sinh không hiểu rõ đối phương Tại sao lại nhắc lên hoàng thượng? Suy nghĩ sau đó liền ôm quyền hướng đông Đương kim hoàng thượng có tài năng kinh thiên động địa Đã có tâm ý chăm lo quản lý quốc sự Quả thật là đương thời minh quân Người đang toàn lực phụ tá hắn hay sao? Nữ tử áo trắng lại hỏi Hoàng thượng chính là thiên hạ tổng chủ Cả chiều văn võ Đều đang phụ tà hắn Trưởng sinh đáp lời Nhìn ra được Nữ tử áo trắng có lời muốn nói Nhưng trải qua muốn nói lại thôi Cuối cùng cũng không nói ra miệng Mặc dù đối phương không phải là người Nhưng cũng không có khí tức màu đen của yêu tà Cho nên trưởng sinh chưa coi nàng Là địch nhân Người muốn nói cái gì Cứ nói đi đừng ngại Mặc dù thân thiết với người quen sơ Chính là tối kỵ Nhưng ta vẫn là muốn hỏi Người nhưng từng nghĩ Tới một ngày kia sẽ chiếm lấy vị trí đó Nữ tử áo trắng nói chuyện Nhìn thẳng vào hai mắt của trường sinh Lời của nữ tử áo trắng vừa nói ra Trường sinh tức thời nghĩ tới một chuyện Sau đó mở miệng nói Ta biết ngươi là ai Hử? Nữ tử áo trắng có chút ngoài ý muốn Nơi này Là ở hướng chính tây Chính là phương vị Của rậu Rậu thuộc kim Kim là trắng Cho nên ngươi mặc một bộ áo trắng trưởng sinh nói Nữ tử áo trắng không có nói tiếp Xem như là ngầm thừa nhận Ta cũng biết Ngươi tại sao muốn hỏi vấn đề này trưởng sinh lại nói Nói thử một chút Nữ tử ở trắng đáp lời Trừng sinh nói Thời điểm ta còn nhỏ Liền có dị loại Âm thầm tới gần ta Mượn khí tức của ta để tránh né thiên kiếp Ta mặc dù không biết Đến tuần cùng ta là ai Nhưng ta biết Ta trở sinh khác với thường nhân Người hỏi ta Có nghĩ chiếm lấy hay không Chắc là bởi vì ta có thể lấy Mà thay vào Nữ tử hào trắng không có nói tiếp, trưởng sinh lại nói Bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà Cũng chỉ có thể trở thành nhân tài mới có khả năng ngăn cơn sóng giữ Ngươi không cho thấy thân phận là bởi vì ngươi không xác định Ta đến tối cùng là bằng hữu của ngươi hay là địch nhân của ngươi Nếu như ta không phải là người ngăn cơn sóng giữ mà là người chiếm đoạt Ta sẽ chính là địch nhân của ngươi. Ngươi liền sẽ giết ta. Vậy để tập cùng, ngươi là bằng hữu hay là địch nhân? Nữ tử áo trắng nghiêm mặt truy vấn. Ta là bằng hữu của các người. Trường sinh tận lực tăng thêm hai chữ các người. Nữ tử áo trắng nghe được như vậy, cảm thấy như chút được ánh nặng, thở vào một cái. Ngươi là khi nào biết được những thứ này? Trước đây không lâu, trưởng sinh đáp lời. Mấy ngày trước, ta đã chặn được một phần địa đồ thời tần. Phía trên có đánh dấu đại khái vị trí của các ngươi Ta đã từng cùng với một con chuột thành tinh tiến hành trò chuyện. Biết một chút chuyện dù dìa không đáng kể có liên quan tới các ngươi Là địa đồ gì? Nữ tử Hảo Trắng hỏi. Chính là tử Phúc, phương sĩ thời tần... Vẽ ra kiểu trâu long mạch Diễn giải đổ phổ trưởng sinh nói Mà ta đã nhận được tin tức Có người muốn gây bất lợi cho các ngươi Ta vốn định Sau nửa năm Sẽ từ đi chức quan Đến đây tìm kiếm đồng thời bảo hộ các ngươi Lại chưa từng nghĩ tới Ở nơi này sẽ cùng ngươi Ngẫu nhiên gặp mặt Người biết chúng ta ở đâu cũng không nhiều Nữ tửa chẳng nói Những năm này Mặc dù có người tu hành đến đây gây hấn, nhưng đều là tin vào lời đồn, tự cho là đúng, đem ta coi như yêu quái để bắt. Lần này không giống, bọn hắn là có chuẩn bị, trưởng sinh nói. Gặp được người đúng là thời cơ, ta vừa vặn có rất nhiều nghi hoặc, muốn được giải hoặc. Hỏi đi, nữ tử áo trắng ôn tồn nói. Trưởng sinh không có nóng lòng đặt câu hỏi, mà là xoay người. Hướng về đám người riêu lệ cần Ở nơi xa quan sát khoa tay áo Ra hiệu mình không có nguy hiểm Bọn hắn trước tiên có thể rời đi một bước Sau đó quay đầu hướng về nữ tử áo trắng nói Theo con chuột tinh kia Giảng nói ngày đó Thập nhị địa chi đều là khôn thuộc Bây giờ các người Thập nhị người đều khỏe mạnh hay sao Chúng ta lẫn nhau ở giữa Cảm giác không được sự tồn tại của đối phương Nữ tử hào trắng lắc đầu nói Chúng ta chỉ cùng với càn dương khí tức có tương thông Càn dương tình huống như thế nào? trưởng sinh hỏi Nữ tử hào trắng không có trả lời thẳng vấn đề của trường sinh Mà là mở miệng nói Người khả năng còn có hiểu lầm Khi thật, nâng đỡ khí số không phải là bọn ta Mà là dân tâm Dân tâm mới là khí số Người được dân tâm sẽ được thiên hạ Dân tâm hướng về thì quốc vận Hưng thịnh Dân tâm rời bỏ thì quốc vận suy yếu Nếu như quyết định khí số chính là dân tâm Ý nghĩa tồn tại của các người là cái gì? Trưởng sinh truy vấn Cảm ứng dân tâm kéo dài khí số Nữ tửa trắng nói Nếu như các người xuất hiện ngoài muốn Cho dù vạn chúng quy tâm Đại đường khí số cũng sẽ đoạn tuyệt hay sao? Trưởng sinh lại hỏi Nữ tử ảo trắng gần đầu. Nhận được lời khẳng định chắc chắn, trưởng sinh trong lòng đột nhiên run lên, ngược lại lần nữa đặt câu hỏi. Người tu vi là gì? Nữ tử ảo trắng không có trả lời ngay, chầm trước sau đó rồi mới mở miệng nói. Ta không phải là thân thể máu thịt, đồng thời không có linh khí tu vi, chỉ có kiêm trúc khí tức mạnh yếu, mà ảnh hưởng tới khí tức thịnh suy Là do năm tháng canh giờ. Bọn hắn nói ngươi có thể hô phong hoán vũ. Trường sinh trả lời. Ta có thể hay không hiểu rằng thời điểm các ngươi khí tức cường đại sẽ không có ai tổn thương được các ngươi hay sao? Nữ tử hào trắng nhẹn gần đầu. Hô phong hoàn vũ chính là tin đồn. Cát bay đá chạy vẫn là có thể. Nếu như địch nhân ở thời điểm các ngươi khí tức suy nhược Tiến hành bạo khởi tập kích Ngươi có thể bị nguy hiểm hay không Trưởng sinh lại hỏi Thấy nữ tử áo trắng nhíu mày Trưởng sinh liền mở miệng giải thích Ta chỉ là nghĩ xác nhận Ở thời điểm ngươi suy yếu Có cần viện thủ bảo hộ hay không Nữ tử áo trắng nhạy gật đầu Thấy nàng gật đầu Trưởng sinh lông mày cao chặt Chính như lời nữ tử áo trắng nói Thập nhị địa chi năng lực lớn nhỏ Sẽ ảnh hưởng Bởi 5 tháng ganh giờ Mà trên đời không thiếu người tinh thông âm dương ngũ hành Thời điểm nào các nàng suy yếu nhất Những người tinh thông âm dương ngũ hành Có thể suy tính ra Nếu là thừa lúc đó Mà tấn công Hậu quả khó mà lường được Thấy trường sinh như mày Nữ tử ảo trắng đoán được hắn đang lo lắng cái gì Liền mở miệng nói Chúng ta không phải vật sống Không có yếu ớt giống như phạm nhân Chính là có người Muốn phá hư căn cơ Cũng không phải là một sớm một chiều Liền đạt được Vậy thì tốt rồi Trừng sinh gần đầu nói Nửa năm sau ta sẽ tấn thân cư sơn tu vi Tới khi đó Ta liền có thể cho các ngươi lưu lại Tín vật chứa linh khí Nếu như các người thấy rằng Thật sẽ có lúc thiết yếu Có thể để cho ta biết được Để ta tiến tới viện thủ người đã có lòng rồi. Nữ tử áo trắng yếu ớt cười, Trưởng sinh suy nghĩ rồi mở miệng nói tiếp. Dựa theo địa đồ miêu tả, long mạch và địa chi cũng sẽ không bởi vì thay đổi triều đại mà biến hóa vị trí. Mặc kệ triều đại nào, long mạch và địa chi đều là cùng một chỗ. Nữ tử áo trắng gật đầu. 3000 năm một luân hồi. Trong 3000 năm Long mạch vị trí sẽ không cải biến Trưởng sinh lại nói Căn cứ ta trước đó gặp phải con chuột tinh kia Thời điểm triều đại thay đổi Kim long địa chi cũng sẽ xuất hiện Mới cũ thay đổi Nữ tử áo trắng gật đầu lần nữa Đúng là như vậy Tân sinh địa chi phải chăng đã xuất hiện Trưởng sinh hỏi Nữ tử áo trắng lần nữa gật đầu Vậy xuất hiện tại nơi nào? Có hình thái ra sao? Sinh, trường Sinh, chương 272. Để lại dấu vết. Nghe được Trường Sinh đặt câu hỏi, nữ tử áo trắng lắc đầu đáp. Tân Sinh địa chỉ ở vào nơi nào, không ai biết được. Chỉ biết rằng, nữ tử mà bọn chúng xác sinh có ngày sinh tháng đẻ là đối ứng với địa chỉ ngũ hành. Tân Sinh địa chỉ đều là người hay sao? Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước mắt Cô gái mặc áo trắng này Cũng không phải là nhân loại Cho nên trong tưởng tượng của hắn tuần sinh địa chi Cũng không phải là người mà là dị loại Đúng vậy Nữ tử áo trắng gần đầu nói Thập nhị địa chi bản thể Đều là dị loại vượt qua thiên kiếp Tới thời khắc Thay đổi giao thế Bản mệnh nguyên thần của các nàng Liền thức tỉnh Đến lúc đó Liền sẽ thoát ly nhục thân Trở về bản thể Nữ tử áo trắng nói có chút khó hiểu Trường sinh hơi trầm ngâm lý giải Ý của người là nguyên thần của bọn nó Sau khi chuyển thế cũng sẽ không vứt bỏ bản thể thú thân Một ngày kia nguyên thần của bọn nó Sẽ còn từ thân thể của những nữ tử này Rút ra đồng thời trở về thú thân hay sao Nữ tử áo trắng nhẹ gần đầu Khi nguyên thần của chúng nó rời đi Những nữ tử chuyển thế thắc sinh kia sẽ như thế nào? Trường sinh truy vấn Các nàng tự nhiên Có hậu thiên thần thức Địa chi nguyên thần rút đi sau đó Các nàng cũng sẽ không chết Nếu như không có xảy ra bất chắc Những cô gái này Đều sẽ trở thành nữ nhân Của khai quốc quân Nữ tử áo trắng nói À ra là như vậy Trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Rồi tiếp tục hỏi Ngoại trừ ngày sinh tháng đẻ Có phải hay không có phương pháp khác phân biệt tìm kiếm những cô gái này? Phạm là nữ tử do địa chi chuyển thế tác sinh. Huyệt thần khuyết đều có thập nhị đường vân, lơn bé bình quân. Nghe được nữ tử hào trắng nói như vậy, trưởng sinh đột nhiên nhớ mày. Huyệt thần khuyết chính là cái rốn. Lời nói này tương đương với không nói. Bởi vì đại đường, mặc dù mặc quần áo, So sánh với tiền triều có lớn mật hơn Nhưng cũng sẽ không có lương già nữ tử lộ ra cái rốn làm thương phong bại tục Người ta không lộ cũng không thể lần lượt từng người lột quần áo ra để nhìn cái rốn Con đường này là đi không thông Trường sinh chỉ có thể nghĩ biện pháp khác Muốn tìm kiếm nữ tử do địa trí tắc sinh sợ là có nhiều khó khăn Còn không bằng tìm kiếm bản thể thú thân của chúng nó Có hai vấn đề ta không rõ ràng Một Là nguyên thần của chúng nó Sau khi ly thể Bản thể thú thân liệu có hoàn chỉnh bảo lưu hay không Hai Là bản thể của chúng Vốn là nhục thân sẽ dấu kín Ở nơi nào Nữ tử áo trắng nhíu mày nhìn trường sinh Ngược lại mở miệng Dị loại vượt qua thiên kiếp Mặc dù Là nguyên thần ly thể Bản thể trong khoảng thời gian ngắn Cũng sẽ không chết đi Nhưng là muốn không ăn không uống Ẩn nấp mấy chục năm Cũng không phải là chuyện dễ Để thích đáng bảo tồn nhục thân của mình Trước khi nguyên thần xuất hiếu Bọn chúng đều sẽ nuốt một chút Dự vật có khả năng duy trì sinh cơ Hoặc là tìm kiếm một chút địa phương Có thể bảo tồn nhục thân Nữ tử chẳng nói xong Trưởng sinh không có lập tức nói tiếp Lời này của nàng Đồng thời trả lời hay vấn đề của hắn Căn cứ theo lời của nữ tử áo trắng Muốn tìm kiếm thập nhị địa chi nhục thân bản thể Độ khó cũng rất lớn Bất quá so với Nhìn cái rốn của từng nữ nhân Từ nhục thân của địa chi Bắt đầu Vẫn là có khả năng Bởi vì dược vật Có thể duy trì sinh cơ trong thời gian dài Cũng không có nhiều Hắn tinh thông thuật kỳ hoàng Biết được những dược vật này Phần lớn sinh trưởng ở khu vực nào Còn nữa Địa phương đặc thù có thể bảo trì Nhục thân bất bại cũng không nhiều Kết hợp đạo gia phong thủy pháp thuật Vẫn là để lại rộng vết Lúc này Đám người riêu lợi cần Đã ở cách đó không xa ngừng lại Không tiếp tục đi lên phía trước Trưởng sinh biết rằng bọn hắn đang chờ mình Nhưng trong lòng hắn Còn có không ít nghi vấn Không đem đại khái tình huống hỏi rõ ràng Hắn cũng không thể vội vàng rời đi. Ta nếu như tìm tới thú thân của tân sinh địa chi, đồng thời đem giết chết, liệu chúng có phải hay không liền không cách nào cùng các ngươi nhất quyết trừ hùng tranh đoạt hay sao?" Trưởng sinh hỏi. Trước đây chưa từng xuất hiện qua những chuyện tương tự, ta cũng không thể biết được." Nữ tử chẳng lắc đầu nói. "Bất quá, Cho dù đúng như lời ngươi nói Muốn tìm được thủ thân của bọn chúng Cũng không dễ dàng Dù sao cũng phải thử một lần Trường sinh nói Ngược lại lần nữa hỏi Còn có Thập nhị địa chi Thác sinh hàng thế Có phải hay không mang ý nghĩa Tân Kim Long cũng đã lâm phàm xuất sinh Đúng vậy Nữ tử ở trang nói Nhưng nguyên thần Kim Long Sẽ không phụ thân trên người Mà ở nơi xa Thông linh cảm ứng Trước khi triều đại thay đổi Bọn hắn cũng sẽ không hiển lộ ra Bất kỳ manh mối nào Câu trả lời của nữ tử áo trắng Cũng trong dự liệu của trường sinh Bởi vì trên đời cũng không thiếu Đạo sĩ hòa thượng Minh dòm âm dương Vạn nhất hiển lộ ra rõ ràng kim long khí số Sợ là không đợi tới lúc trưởng thành Triều đình liền sẽ phái người Tới giết chết Mặc dù biết tất cả mọi chuyện Trường sinh vẫn là trong lòng còn có may mắn Người do Kim Long cảm ứng Chả nhẽ không có điểm khác thường So với tưởng nhân hay sao Trường sinh vốn cho rằng Áo trắng nữ thử sẽ lắc đầu Không ngờ nàng lại mặt lộ vẻ Suy nghĩ Chốc lát sau mở miệng nói Kim Long tính trí dâm Cho nên sinh kiểu tử Người cảm ứng Tất nhiên sẽ đa tình hào sắc có nhiều thế tiếp. Nữ tử ở chẳng nói xong, trưởng sinh trong nháy mắt im lặng. Lời này so với việc kiểm tra cái dấu cũng không kém cạnh. Nói cũng ngang như là không nói. Thành nhân đều đã nói, thực sắc tính ra ăn cơm để sống, sinh sôi hậu đại, không chỉ là người mà tất cả động vật đều là như vậy. Đa tình hảo sắc căn bản Cũng không thể trở thành căn cứ để phân biệt xem xét tân sinh Kim Long Có nhiều thế tiếp cũng không thể trở thành căn cứ để phân biệt xem xét Thế tiếp thành đàn không nhất định chính là Kim Long Một người đơn độc cũng không nhất định không phải là Kim Long Bởi vì nam tử có đa tình háo sắc hay không Có nhiều thế tiếp hay không Trực tiếp quyết định bởi vị trí địa vị của bọn hắn Hoặc là tài phú Kẻ nghèo hèn, ngược lại là mong muốn có nhiều thê thiếp Nhưng cũng phải có người chấp nhận hắn mới được Cũng không còn sớm sủa Ta cũng không thể nhiều ngưng lại Trường sinh nói Ta còn có một vấn đề cuối cùng Ta là ai? Người nghĩ người nào thì là người đó Nữ tử áo trắng nói Trường sinh cảm giác đầu tiên Chính là nữ tử áo trắng nói Tương đương với không nói Nhưng suy nghĩ lại Cảm thấy lời này của hàng càng có hàm nghĩa rất sâu. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Bởi vì nữ tử áo trắng không nói tự nhiên có lý do. Còn nữa hắn đã biết được mình không phải là người bình thường. Về phần cụ thể không tầm thường tới trình độ nào. Lúc này đi tìm tòi nghiên cứu cũng không có ý nghĩa gì. Bọn hắn còn đang chờ ta. Ta sẽ phải đi. Ngươi còn có cái gì muốn nói với ta hay không? Trường sinh hỏi Lời ta nói Ngươi có lẽ sẽ sinh khí Nhưng ta vẫn muốn nói Nữ tử áo trắng bình tĩnh nói Kỳ thực ta cũng không tin tưởng ngươi Ta chỉ hy vọng ngươi Đừng để cho ta hối hận Ngày hôm nay không có giết ngươi Ngươi vì sao lại nói lời này? Trường sinh không hiểu Nữ tử áo trắng đáp lại Bởi vì các ngươi làm cái gì Đều không phải bởi vì các ngươi muốn làm cái đó Chỉ là bởi vì ngang nhau trao đổi mà thôi Người khác đối với các ngươi thân mật Các ngươi liền sẽ hòa hợp đáp trả Nếu có một ngày Người khác đối với các ngươi không còn thân mật Thái độ của các ngươi đối với bọn họ Cũng sẽ tùy theo cải biến Tới khi đó Ngươi liền sẽ quên đi dự tính ban đầu Kỳ thật Các ngươi nguyên bản Cũng không có dự tính ban đầu Trưởng sinh không có giận nữ tử áo trắng Mà là hướng nàng dơ tay lên một cái Xin từ biệt Đợi đến lúc tấn thân tử khí Ta sẽ lại đến Nữ tử áo trắng nhạy gần đầu Trưởng sinh xoay người dưới đi Thầy hắn quay đầu Hác công tử lập tức hướng hắn chạy tới Trưởng sinh không có nóng lòng lên ngựa Mà là ở trong đầu Tinh tế phỏng đoán Những lời nói trước đó của nữ tử áo trắng Trước đó Hắn vẫn cho rằng mình có thể làm được có ơn tất báo cũng coi như là người tốt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ là dùng đức báo đức hay là lấy ơn báo oán đều là không có dự tính ban đầu. Chân chính dự tính ban đầu là xác định ngay từ đầu muốn làm cái gì, mặc kệ tình huống biên hóa ra sao, một mực kiên trì ý nghĩ ban đầu mà không thay đổi. Diêu lại cần Đương nhiên sẽ không hỏi trưởng sinh cùng với bạch y nữ tử đã nói những cái gì Trưởng sinh cũng không cần thiết chủ động hướng y giảng nói Sau khi hội hợp một chỗ Trưởng sinh liền hướng riêu lệ cần đám người trao từ biệt Trước khi đi cùng với đám người riêu lệ cần Ước định lộ tuyến mà bọn hắn cần phải đi Đám người một đường hướng đông Ở Đôn Hoàng nhập cảnh Trưởng sinh còn muốn đi Đình Châu Thực chất là đi đường vòng Trên đường trở về Sẽ đi ngang qua đôn hoàng Hắn sẽ ven đường Hướng quan phủ các nơi thông báo một tiếng Mệnh cho bọn hắn Nganh đón hộ tống Đám người rêu lại cần Thiên ân vạn tạ Đưa mắt nhìn trưởng sinh cùng với hát công tử Biến mất trong màn đêm mịt mờ Trưởng sinh mấy ngày nay Chạy một quãng đường dài Cơ hồ chưa có trượt mắt Lúc này Mọi việc đều đã hoàn tất liền cảm giác uể hoài nhọc nhằn Người luyện khí Cũng không phải là kim cương bất hoại Chỉ là so với thường nhân Có sức chịu đựng nhiều hơn một chút Trên sa mạc dục ngựa có chập trùng Nhưng cũng không sóc nảy Trường sinh đối với hắc công tử Có nhiều tín nhiệm Thật sự không chịu nổi Liền đem dây cương cuốn ở trên tay Ôm hắc công tử rồi ngủ tiếp đi Hác công tử biết hắn muốn đi nơi đâu, liền chở trường sinh, xuyên qua Đại Mạc, trở về Đình Châu. Trường sinh nửa đường tỉnh lại một lần, ngẳng đầu nhìn trời, xác định Hác công tử, di động, phương vị không sai, liền lần nữa ngủ thiếp đi. Tới lúc tờ mờ sáng, rốt cuộc rời đi Đại Mạc, tiến vào địa giới Đình Châu. Trước khi đi, trường sinh đã cáo chi cho đám người Thái Bình hiệu quân thu thập hành trang, chuẩn bị trở lại trung thổ. Lúc này, đám người mã trưởng quỹ đã thu thập thỏa đáng. thấy hắn trở về, lập tức buộc ngựa lên xe. Bản thân Thái Bình hiệu quân đã bị hắn giao nộp cho hầm lò lớn. Người của hầm lò lớn sẽ đến đây tiếp thu kiểm nghiệm. Hạch toán không sai sau đó sẽ đem ba thớt hán huyết bảo mã giao cho trưởng sinh. Lo lắng có người nghe được phong thanh, xé đánh cướp đám người mã trưởng quỹ. Trưởng sinh liền không có rục ngựa đi trước, mà là nằm trên xe ngựa ngủ tới trưa. Chờ một mạch tới lúc ra khỏi đình châu địa giới mới mang theo ba tớt hãn huyết bảo mã đi trước trở về.